Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện Ta, Bạch Phu Nhân vừa định mở miệng, bỗng sưởng sờ lập tức phản ứng tới thầm nghĩ tiểu tử này đúng thật là giả hoạt. Thiếu chút nữa thì mình dính bẫy của hắn. Cười lạnh nói. Ta đáp ứng gả thất nương cho cậu khi nào. Chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Lý Kỳ cười hắc hắc. Bạch Phu Nhân cười cười. Cậu đúng là tự tin Có một chút Bạch phu nhân gật đầu Tốt cậu nói cho ta biết cậu có thể cho thất nương cái gì Hạnh phúc Lý Kỳ trả lời đơn giản Hạnh phúc Bạch phu nhân nhớ mày Hiện tại bản thân cậu cũng khó bảo toàn Nói gì tới cho thất nương hạnh phúc Cậu có biết vì sao mấy ngày hôm nay thất nương không tới tuế tiên cư không Còn không phải bị các ngươi giam lỏng. Trong lòng lý kỳ như gương sáng, nhưng vẫn giả bộ mờ mịch, lắc đầu đáp. Không biết. Bạch phu nhân cũng không quan tâm hắn không biết hay là giả vờ không biết, nói thẳng. Thật ra là ta lo lắng thức nương tới tuyết tiên cư tìm cậu, nên mới không cho phép nó suốt môn. Hiện giờ cậu đang đắc tội với đương triều thiếu tể. Thất nương lại là con gái của hữu thừa tướng ta làm như vậy cũng vì tránh những phiền toái không cần thiết. Cậu hiểu chưa? Hiểu rồi. Lý Kỳ gật đầu. Thầm nghĩ thì ra người một mực vòng vo chính là bà ta. Cười đáp. Bá mẫu, người có yêu cầu gì thì cứ nói thẳng là được. Chúng ta sắp thành người một nhà rồi, đừng khiến cho xa lạ. Đến một bước này rồi, sao Lý Kỳ không nhìn ra? Nếu Bạch Phu Nhân không muốn hắn và thất nương lui tới Thì vừa nãy trực tiếp đuổi hắn đi rồi Cần gì lưu hắn lại Nghe hắn nói đồn nói tây Thầm nghĩ vị Phu Nhân này không buôn bán đúng là lãng phí Hai mắt Bạch Phu Nhân hiện lên một tia khen ngợi Nói Rất đơn giản Chỉ cần cậu khiến Vương Tương bỏ qua mọi chuyện Không tìm cậu trả thù nữa thì ta liền đáp ứng gã con gái cho cậu. Bá mẫu, rõ ràng người đang đùa giỡn cháu mà. Chúng ta đều là người hiểu chuyện, nếu người muốn vương tương không động tới cháu trừ phi. Lý kỳ nói tới đây, bỗng dừng lại, tin mang trong mắt lón lên, có thêm ý cười nói. Bá mẫu, người đang chọn con rể, hay là chọn đa phủ vậy? Bạch phu nhân cười đáp. Ta chỉ đang suy nghĩ cho thất nương mà thôi. Lời này cũng không giả Thử hỏi ai dám gã con gái cho một cựu nhân của tệ tướng quyền nghiêng vui và dân Lý Kỳ thản nhiên hỏi Bạch Tương có biết việc này không? Bạch Phu Nhân lắc đầu Nếu ông ấy biết cậu cho rằng cậu có thể yên ổn ngồi chỗ này à Tuy nhiên cậu yên tâm Chỉ cần cậu có thể hóa giải nguy hiểm Ta tự nhiên sẽ thay cậu làm chủ Đến lúc đó, đừng nói cậu mang nồi niêu sung chảo cho dù cậu bưng cái bếp của tuyết tiên cư tới ta cũng hoan nghênh. Thấy vậy vị Bạch Phu Nhân này đúng là một vị nội trợ hiền. Bạch Thế Trung có vị trí như ngày hôm này, chắc hẳn không thiếu nàng suốt lực. Tuy nhiên, mình cũng không phải ngồi không chơi trò này với mình. Hừ quay về xem nhiều kịch truyền hình rồi hẳn nói. Lý Kỳ trầm mặt một lúc bỗng đứng dậy. Hành lễ nói, bá mẫu, người vì bạch tương suy nghĩ, cháu có thể hiểu được. Nhưng cháu không thích bị người khác coi như con rối. Húng hồ đây vốn là hai chuyện khác nhau. Bá mẫu là mẹ của thất nương, người đương nhiên có quyền bảo vệ nàng. Nhưng người không quản được cháu. Nếu bá mẫu không cho phép thất nương xuất môn cùng lắm thì ngày nào cháu cũng tới là được. Cháu còn không tin Vương Tương còn không dám làm gì cháu Bá mẫu có thể làm được gì Lời này đúng là vô lại Một chiêu có cả cương nhu này Của Lý Kỳ khiến bạch phu nhân Ngây ra như phỏng Nàng không rõ vừa rồi Lý Kỳ còn không ngừng nịnh nọc nàng Giờ lại chật trở nên cường ngạnh như vậy Bá mẫu Sắc trời đã tối Lý Kỳ xin cáo từ. Lý Kỳ thừa dịp nàng ngây người Nhóc chân bước đi Đợi thoát khỏi khu vực nguy hiểm Hắn mới quay đầu nói vá mẫu có lẽ người là một người vợ tốt Nhưng người không phải là một người mẹ tốt Ít nhất cháu cho rằng như vậy Nói xong Lý Kỳ liền bước nhanh rời đi Dù sao nơi này vẫn là địa bàn của nàng ta Đợi Lý Kỳ đi rồi Bạch phu nhân mới hồi phục tinh thần Cười khúc khích Tự nhủ tiểu tử được lắm Lại dám giáo hướng mình Quả nhiên không giống người thường Tuy nhiên cho dù ta không nói việc đó Chẳng lẽ ngươi không đi làm sao Nghĩ tới đây Nàng lại cười khanh khát Lý Kỳ mới ra vườn hoa Mã Kiều không biết từ nơi nào xuất hiện run rẩy hỏi Nói chuyện xong chưa Rồi Lý Kỳ gật đầu Ngày mai mặc thêm nhiều quần áo chút Có ý gì Ngày mai lại tới Hôm sau, mặt trời mọc ở hướng đông. Sao còn chưa ra nhỉ? Hồng Thiên cửu đứng trước cửa tầng phủ, vẽ mặt không kiên nhẫn. Bên cạnh cậu ta còn có chu hoa và từ phi. Ba con tuấn mã ở một bên thở phì phì, bất chật hất chân lên, có lẽ cũng đợi không nhịn được. Lại qua một lát, cửa chính rốt cuộc mở. Từ bên trong đi ra ba người. Người cầm đầu đội nón láp Mặc áo da choàng vai, dây lưng bó chặt, đeo giày cao. Sau lưng là cung, ở thắt lưng còn treo bao da đượng tên. Tư thế khá là oai hùng. Người này chính là Lý Kiều. Luận về tạo hình, chỉ sợ cả đại tống không có ai bằng. Nhưng luận về chân công phu, cái này còn cần nghiên cứu thêm. Phía sau Lý Kiều là Mã Kiều và Trần A, A. Nam Bọn họ vẫn ăn mặc như thường ngày. Chỉ là một người thì hào hứng dạt dào Một người thì liên tục ngáp Lý đại ca huynh ra muộn vậy Hồng thiên cử buồn bực hỏi Lý kỳ cười ha hả Tại ta còn phải chuẩn bị vài thứ Tối hôm qua tới Bạch Phủ Chẳng những không được gặp Bạch Thiện Dạ Còn tốn không ít thời gian May mà có người trong nghề như Mã Kiều Rất nhanh mua được bộ cung tên Còn Trần A Nam. Lý Kỳ thấy cậu ta thích vận động. Hơn nữa cũng bận rộn nhiều ngày rồi. Liền dẫn theo cậu ta chơi đùa. Lý Kỳ tự nhiên không cử ngựa, mà vẫn là chú lừa kia. Hắn không cử ngựa, tất nhiên sẽ không để Trần A, A. Nam và Mã Kiều cử ngựa. Bằng không như vậy đi ra ngoài cũng quá mất mặt. Ba con ngựa, ba con lừa, hạo hạo đảng đảng đi tới cửa đông. Vừa tới gần cửa đông, sáu người bỗng nghe thấy một tiếng gọi Tiểu cửu tiểu cửu bên này Ủa, không phải là giọng cao nha nội đó sao? Lý kỳ ngẫm đầu nhìn Chỉ thấy trước cửa thành đứng hai con tuấn mã Ngồi trên túi mã là hai vị công tử ăn mặc hoa lệ Trong đó một vị tự nhiên là thật lâu không thấy cao nha nội Còn vị kia là vận vương triệu gai Là y Lý kỳ nhớ mày Hồng Thiên Cử vừa thấy Cao nha nội, hưng phấn thúc ngựa chạy tới kiết động hỏi: "Ca ca, huynh cũng tới đây à? Không phải cha huynh cấm cửa đó sao?" Cao nha nội gãi đầu cười, còn chưa mở miệng, chợt nghe tiếng Lý Kỳ cười nói: "Chắc là nhờ điện Triệu huynh nói đỡ." Nói xong, hắn lại hướng Triệu Gai chắp tay. "Triệu huynh." Triệu Gai cũng chắp tay cười đáp: Xem ra việc gì cũng không thể gạt được Lý Huin. Cao nha nội cười hắc hắc. Lý Kỳ không thể tưởng được ngươi rất sáng nghĩa khí trước kia là bản nha nội trách lầm ngươi. Lý Kỳ sửng sờ. Nha nội nói gì vậy?